tám mươi hai chương địa ngục liệt viêm đối kháng cổ nổ hạ h ỏ a đ ộ t h ỏ a đ ộ t n ì dạ xuất kích phong đ ộ t n ì dạ xuất kích ở nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ ra lệnh một tiếng từng hàng cổ nổ hạ n ì dạ lần nữa liên thủ kết ấ n không chỉ l à như vậy lần này ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ điều động khổng lồ k i ử u vi chuột kéo đem phân phối cho cổ nổ hạ n ì dạ để bọn họ trả cờ dạ to lớn hơn một cỗ so với vừa rồi cường đại vài lần cất lốc một viên so với vừa rồi cường đại vài lần hào hỏa cầu đánh phía nham ẩn thôn một kích này đánh chúng nham ẩn thôn ở vòng ngoài thiên hiểm phòng chừng sẽ bị một kích đánh bể thổ độn thổ lưu t h a n h bích ở s ủ chỉ cả dưới sự chỉ huy một đám nham nhẫn chế tạo ra một mặt lại một mặt to lớn t ư ờ n g thành chặn lại ở hỏa cầu bên trên không ai có thể cản rừng cổ nổ hạ nghị dạ đi tới bước chân cho dù là các n g ư ờ i am hiểu nhất phòng ngự nham nhẫn cũng làm không được u dù m à kỳ cỡ tì nạ quát lạnh một tiếng một hơi thở vi thu hóa đến năm cái đôi khổng lồ c h à cờ dạ đổ xuống mà ra một đám cổ nổ hạ n ì dạ lần nữa kết tấn lúc này đây không phải hào h ỏ a cầu mà lã lòn dê hỏa chi thuật lớn thẳng tắp hỏa diễm như hỏa kiếm một dạng đâm về phía thổ lưu thành bích phía trước thụ thương thật mệt mỏi nham nhẫn căn bản đỡ không được có k i ể u vi chặt cả ủng hộ cổ nổ hạ n ì dạ thổ lưu thành bích quanh một tiếng hoàn toàn bị nhiệt độ hỏa diễm cho rung mặc to lớn thành t ư ờ n g trực tiếp bể ra hòa cầu c ơ n lốc hỏa diễm lấy một loại dễ như t r ở bàn tay tư thế nhằm phía nham nhẫn trong chấp nhoáng này bất kể là cổ nổ hạn n dạ vẫn là nham nhẫn thậm chí là lòng mang ác ít s ủ chỉ cả ánh mắt đều nhìn về dịch thần bọn họ đều phát hiện dịch thần mỗi một lần mất tích bí ẩn sau khi trở về đều sẽ bày ra càng nhiều hơn con bài chưa lật cũng không biết lần này là không phải như vậy bọn họ đều rất muốn nhìn một chút lúc này đây dịch thần lại là như thế nào h ư n g đối thương thuật áo nghĩa địa ngục liệt viêm dịch thần cũng không có để bất luận kẻ nào thất vọng d ơ lên c ặ t thủ thương hướng về phía đâm đầu vào h ỏ a cầu h ỏ a diễm cơn lốc bắc cỏ một viên địa ngục liệt viêm đạn từ nho nhỏ c ặ t thủ thương nòng súng xì ra đang giải phóng đi ra trong nháy mắt trong nháy mắt mở rộng làm gấp trăm lần cự lại trình độ có thể so với hội tụ rất nhiều cổ nổ hạ nhì dạ t r ả cờ dạ thi triển ra hào hỏa cầu thậm chí có qua mà không bằng địa ngục liệt viêm g ã y tại va chạm cổ nổ hạ nhì dạ hỏa độn thời điểm lập tức sinh ra to lớn hỏa diễm bạo tạc trong nháy mắt đem cổ nổ hạ hỏa độn xé rách đồng thời ở trên mặt đất tạo thành một vòng cự đại hỏa diễm dải đất đứng ở trước mặt nhất cổ nổ hạ nhì dạ có mấy người nhất thời bị nướng khét thật là cường đại áo nghĩa là một cái không kém gì mỉ sủ cổ bạo đạn áo nghĩa nạ mì c ả giờ mì nạ tổ sắc mặt thận trọng nói rằng được một đám nham nhận chứng kiến dịch thần lấy một địch nhiều ngăn chặn cổ nổ hạ nhận thuật nhất thời cao giọng hoan hô lên bọn họ đối với ngăn chở cổ nổ hạ nghỉ dạ lòng tin càng ngày càng đủ đây hết t h ể rơi vào s ủ chỉ cả trong mắt vốn phải là đáng giá cao hứng sự tình nhưng là hiện tại hắn lại không cao hứng nổi thân l à sủ chỉ cả chính hắn c ư nhiên để nham nhẫn đối với hắn không có lòng tin ngược lại là đối với một cái ngoại lai nỉ dạ tin tưởng như vậy để sủ chỉ cả đã quyết định lúc này đây sau khi chấm dứt phải nghĩ tất cả biện pháp tiêu trừ dịch thần ở nham nhẫn trong lực ảnh hưởng ta sẽ không tin tưởng hắn áo nghĩa còn có vi thú ngọc lực phá hoại lớn ư d ù mạ kỳ cỡ tì nạ tuyệt không khách khi đánh ra một viên vi thú ngọc lượng t ử bạo đạn dịch thần choáng váng mới có thể cùng cựu vĩ gì nụ gì kỳ l i ề u mạng trả cờ giả trực tiếp mượn cả rủ giả trả cờ giả thi triển lượng t ử bạo đạn to lớn lôi điện đám mây hình nấm cùng vĩ thú ngọc đối kháng lấy bất quá chỉ dựa vào một viên lượng t ử bạo đạn hiển nhiên là đối kháng không được vĩ thú ngọc lập tức dịch thần lần nữa phẳng lệ khỏa rốt cuộc đem vĩ thú ngọc ngăn trở bất quá lương quân trung gian đại địa cùng hoàn cảnh chung quanh cũng là không xong hoàn toàn bị phá hư hầu như không còn không thể cấp nham nhẫn cơ hội thở dốc lại như thế đụng nhau đi xuống nhưng là tiện nghi nham nhẫn nạ dạ si ca cu nói rằng cô nộ hạ nghị dạ tiến công nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ sung trận ngựa lên trước muốn lợi dụng phi lôi thần chi thuật c u ố n lấy dịch thần thích được dịch thần ly khai mà s ủ chỉ cả cũng muốn để dịch thần đi ngăn trở nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ lại không nghĩ rằng dịch thần trực tiếp mang theo cả dù dạ tại chỗ biến mất tên g i ả h o ạ n chứng kiến dịch thần cùng cạ rủ dạ cử động bất kể là tsủ chi c ả vẫn là nà mỉ c ả giờ mỉ nà tổ đều thầm mắng một tiếng bất quá dịch thần cử động càng thêm để nà mỉ c ả giờ mỉ nà tổ xác định s ỉ c ả cụ phán đoán là chính xác đã nhằm phía nham nhẫn nà mỉ c ả giờ mỉ nà tổ chỉ có thể chuyển biến mục tiêu tấn công về phía tsủ chi c ả vốn là thụ thương còn không có hảo tsủ chi c ả trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể là liên tục bại lui may mắn sủ chỉ cả nhiều tiền lắm của gia tăng g ố c đối đều tiền thuê cho nên xem ở tiền phân thượng cả cụ rủ còn không có rời đi hay là trợ giúp sủ chỉ cả chặn nó rồ xì mà gi xúc điện laser đang ở tứ đại ảnh cấp cường giả triển khai đại chiến c ổ nổ hạ nghi dạ cùng nham nhẫn bày ra chiến đấu kịch liệt thời điểm một vệ sáng phá không mà đến đánh xuyên một cái c ổ nổ hạ nghi dạ thân thể h a i tìm được n g ư ờ i một con t r ả cờ dạ thủ sông về laser cho ở vị trí phịch một tiếng đập ra một cái hố to cầm trong tay kích quang thương dịch thần thi triển thuấn thân thuật kéo dài khoảng cách xạ dị gẳng lúc này một đạo trở ra bóng người xuất hiện rõ ràng là ủ chỉ hạ xì xì chỉ bất quá hắn hiện tại xạ dị gẳng đã mở ra đến tam câu ngọc h ắ n cường đại ảo thuật rốt cuộc bắt đầu triển khai hiện ra bình thường ảo thuật đối phó ta là vô dụng cho dù là xạ dị gẳng thả ra ảo thuật cũng không ngoại lệ dịch thân lạnh rên một tiếng trong cơ thể trả cờ dạ chợt dừng lại sau đó đ ỗ n g nhiên bạo phát vọt thẳng mở ảo thuật làm sao có thể ủ trí hạ xì xì đối với mình ảo thuật tạo nghệ nhưng là cực kỳ tự tin hắn ảo thuật so với ngày sau ủ trí hạ ít chưa còn cường đại hơn tuy là còn chưa mở khải mạn dễ kỳ hụ, ảo thuật không có đạt được cực hạn nhưng là không phải người bình thường có thể phá giải may mắn trước đây ta tiếp nhận được có thể cấm thuật niết bàn hồi sinh thanh tẩy tinh thần của ta trở nên thập phần cường đại bình thường ảo thuật đối với ta không hề có tác dụng nếu không sẽ đối khiêng ụ chỉ hạ xì xì huyễn thuật cũng không dễ dàng dịch thần liên tục nổ súng lôi đình viên đạn đánh ụ chỉ hạ xì xì tả thiểm hữu tị u dù mạ kỷ cỡ tị nạ lúc này lại thái độ khác thường không có đi truy kích để cho nàng hận đến cắn răng nghiến lợi dịch thần ngược lại là xông về h ỏ rổ xì ma d ư lấy trả cờ dạ thủ eo tờ ra cả cụ dù ỏ rổ xì ma nắm chặt cơ hội thi triển thuấn thân thuật nhằm phía dịch thần cụ rủ mạ k ỳ cờ tì nạ thay thế họ r ổ xì m à r s đối kháng cả cụ rủ họ r ổ xì m à r s thì là đi đối phó dịch thần ngoại trừ nạ mỉ cả dơ m ỉ nạ tổ ở ngoài cô nô hạ ni g h dạ ở giữa thích hợp nhất đối phó dịch thần đúng là họ r ổ xì m à r s cỏ giới kiếm phối hợp vụ chỉ hạ xỉ xỉ xạ dị gẳng ảo thuật quái dày họ r ổ xì m à r s cầm trong tay cỏ giới kiếm chém ra từng đạo kiếm ảnh thích được dịch thần muốn kéo mở khoảng cách cũng hết sức chắc trở cầu thả cầu vô tốt